Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 519 không phải oan gia không đối đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cảnh giới nguyên anh kỳ đều là nhân vật thông thiên thủ đoạn, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Không phải là phá toái tư không. Nữ tử kia chỉ là yêu tu hóa hình kỳ, tuyệt đối không có bản lĩnh phi thăng lên linh giới. Một lát sau Thái tử Trần nhân mới tỉnh táo lại, trong mắt lóe ra một tia hàn quang thì thầm lẩm, "Bẩm, không phải thì đó là thần thông gì, vừa rồi xuất hiện chính xác là khe hở không gian về điểm này tiểu để tin rằng mình không nhìn nhầm." Lão giả ho má phía bên trái vẻ mặt lãnh đạm nghi hoặc, "Đúng vậy, Mã huynh nói không sai. Nhưng sao yêu nữ này sao lại biết pháp thuật này quả có chút kỳ quái." Vẻ mặt viên giác lão tổ cũng ảo. Lão mở miệng, yêu thú cấp 4 mà bản thể là thiên địa linh cầm như yêu, nữ này đâu dễ gặp được, nếu tiêu diệt được thì sẽ thu hoạch vô cùng phong phú. Vậy mà không ngờ lại để ả thoát đi trong tay. Trong lòng buồn bực vô cùng, cả ba lão quái đều phát ra thần thức bao phủ trong trăm dặm. Đáng tiếc không hề có phát hiện gì. Lúc này Trộm Gà không được lại còn mất thêm năm thốc. Một khi thương, thế quật không tức tiên tử hồi phục thì tuyệt không từ bỏ ý niệm trả thù. Tuy bọn lão thì không sợ nhưng còn đệ tử trong môn phái thì sao? Ba lão quái đều đau đầu nhưng hối lại thì cũng đã muộn, vẻ mặt ba. Người âm trầm thi triển thần thông theo lối cũ trở về. Cùng lúc đó tại một bình nguyên hoang vu cách đó khoảng 200 dặm, Nơi này không hề có dấu chân nhân tộc, chỉ gồm những bụi lau rải rác. Mịch Tiêu Điểu. Một chấm nhỏ ánh sáng màu đen xuất hiện phía chân trời, từ xa phóng đến gần chớp mắt đã hiện thành một đám mây đen to lớn. Hắc vân cuồn cuộn một hồi rồi một nam một nữ từ bên trong hiện ra. Nam tử thì khoảng hơn 20 tấc mạo bình thường, nữ tử thì nhỏ hơn. Vài tuổi nhưng xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này sắc mặt của cả hai đều trắng bích. Được rồi Nguyệt Nhi, không cần thi triển hợp độn thuật nữa, ngươi nghỉ ngơi đi." Lâm Hiên đưa mắt nhìn thiếu nữ giọng nói có vẻ quan. "Hoài, không sao thiếu gia, tiểu tỷ ủn mà âm thanh của Nguyệt Nhi mỏng manh, thoáng qua vô cùng nhỏ. "Tiểu nha đầu định giấu ta sao, một đạo đường dài như vậy ngay cả ta cũng cảm thấy thần sắc mệt mỏi, ngươi có năng lực tốt đến thế sao?" Lâm Hiên nghiêm mắt nhìn nàng nói tiếp hiện tại không cần lo lắng. Nữa chúng ta vừa rồi đã chạy được hơn hai trăm rằm. Cho dù là thần, thức của lão quái nguyên anh kỳ cũng không dò tới đây. Bây giờ chúng ta đã thoát khỏi hiểm cảnh. Nghe Lâm Hiên nói vậy Nguyệt Nhi gật đầu trở về ốm tay áo của hắn. Lâm Hiên phóng tầm mắt quan sát bốn phía rồi ánh sáng xanh trên người. lại nổi lên đang chuẩn bị tiếp tục phi hành một đoạn rồi mới tìm nơi nghỉ ngơi. Nhưng đúng lúc này một tiếng sấm nổ vang trời, tiếp theo thiên địa linh khí đột nhiên chấn động khiến sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy ở xa phía trăm trượng cả bầu trời chợt tối sầm lại rồi bỗng sáng loà lên. Ánh sáng chói lòa khiến người ta không thể mở mắt, linh khí cũng từ đó Cuộn cuộn tuôn ra khắp tứ phía, xoẹt, không gian nơi đó như bị một búa của thiên lôi giáng xuống tạo ra một khe hở hình bán nguyệt. Đây là khe hở không gian. Lâm Hiên tuy giật mình nhưng nhanh chóng trấn định lại, thậm chí có chút hưng phấn. Nghe nói mấy trăm vạn năm trước ở thời kỳ Hồng Hoang, bởi vì không gian bất ổn nên thường có tu sĩ linh giới thi triển đại thần thông xuyên qua khe hở không gian tới nơi đây. Đương nhiên bọn họ cũng không lâu tại nhân giới nhưng nếu gặp được cũng là thiên đại cơ duyên. Lục Ảnh chợt lóe từ trong khe hở không gian quả nhiên bay ra một người. Chớp mắt đã di chuyển vài chục trượng tới gần Lâm Hiên, thấy rõ khuôn mặt mỹ lệ tuyệt đại của người này thì sắc mặt hắn đại biến. Lúc này Khổng Tước Tiên Tử đang đánh giá bốn phía, không chỉ sắc mặt của nàng tái nhợt mà tại mi tâm còn tàng ẩn một điểm hắc khí. Khi chức mượn thần thông của Khổng Tước Đại Minh Vương rồi phá toáy, tư không trong chớp mắt đã chạy được vài trăm dặm nhưng trả giá cũng không nhỏ. Vừa bước ra khỏi khe hở không gian lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khổng Tước tiên tử khẽ sững sốt, ánh mắt liền trở nên lăng lဲ့. Bên kia Lâm Hiên như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu nhưng phản ứng của hắn rất mau lẹ. Tuy yêu tu trước mắt bị thương không nhẹ nhưng là cao thủ hóa hình kỵ thiên địa linh cầm nên chắc chắn hắn không thể địch lại. Tay áo Lâm Hiên phồng lên rồi bảy đạo ngân phù bắn ra. Hắn nhanh chóng xoay người hóa thành một đạo kinh hồng phá không mà chạy. Còn muốn chạy sao? Đã muộn. Khóe miệng Khổng Tức Tiên tử nở một nụ cười lạnh, à khế vươn tay điểm, nhẹ một cái. Từ các đầu ngón tay bắn ra năm tia sáng ngũ sắc vào ít. Hầu Lâm Hiên Ánh mắt Lâm Hiên trầm xuống tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Đối phương xuất chiêu cực nhanh khiến hắn không kịp tế ra pháp bảo. Nhưng Lâm Hiên đâu? Khoanh tay chịu chết, thần niệm khẽ động đem Cửu Thiên Linh Thuẫn mở ra, đồng thời Lâm Hiên lại giơ tay lên, trong lòng bàn tay đã hiện ra một khối hỏa diễm xanh biết to bằng quả trứng mỹ lệ vô cùng nhưng đầy yêu dị đi. Lâm Hiên quát khẽ một tiếng hỏa diễm bay vọt lên hóa thành một hỏa xà, xanh biết to bằng ngón tay đón đỡ ngũ sắc hà quang đang bắn tới. Thần thông của Nguyên Anh kỳ tu sĩ đương nhiên trong lòng Lâm Hiên rõ, rằng nữ yêu tu này so với lão quái khác còn lợi hại hơn, Lâm Hiên đâu muốn cương cường cùng ở. Nhưng lúc này nếu không chống đỡ kết quả bản, thân hắn sẽ rất bi thảm. Quanh quanh Ngũ sắc hạ quang cùng hỏa xà va và chạm vào nhau, trong vô số tiếng nổ. Đinh tai nhức ức vang lên Lâm Hiên chẳng cần biết kết quả thế nào thừa. Dịp này độn quang đào tẩu gấp. Ơ, trên khuôn mặt xinh đẹp của Khổng Tước Tiên tử hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối phương chỉ là tu sĩ ngưng đan kỳ vậy mà có thể cử trong Nhược Kinh, đỡ được công kích của à. Nhưng rất nhanh sự phẫn nộ hiện lên, ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hay tay a kép ra một đạo pháp quyết định tiếp tục thi triển công kích. Nhưng lúc này a bỗng cảm thấy lồng ngực tê rần, trong đầu như bị trúng một đại chùy, mắt nổ đom đóm đau đến tận xương cốt, thương thế lúc này lại phát ra